các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 2.599 mùa thu hoạch chương 2.578 mùa thu hoạch trong vô ngân tinh không khắp nơi đều tràn ngập toái tinh loạn lưu mọi người đêm xem trời hư không luôn cho là tinh không rất chống lay động thế mà trên thực tế tinh không trên thực tế khắp nơi đều là mảnh vụn những thứ này mảnh vụn Có thể là loạn thạch, toái tinh, cũng có thể là mất sống hàng tinh nguyên thế giới, hành tinh chết, cũng có thể là đủ loại viễn cổ thời đại lưu lại tinh không bí. Cảnh, liệp tinh giả tinh hải thần hạm đại quân, thì tiềm tàng tại một mảnh hỗn loạn toái tinh khu vực bên trong, khối khu vực này có thể so sánh thiên lang tinh đến mặt trời trước mặt xuyên qua. Một khu vực như vậy, muốn cự lớn, những thứ này tinh hải thần hạm. Lấy vô ảnh hào cái kia, vô hình bánh răng, làm trung tâm, tựa như là từng cái ẩn núp con rơi, bò lồm ngồm, nhìn về phía kiếm thần tinh phương hướng, toát ra. Ánh mắt tham lam, lần này, liệp tinh giả vừa mới dùng cả một cái dương phàm cấp vô chủ hàng tinh nguyên, cho toàn thể hạm đội bổ sung đầy đủ cỡ nhỏ hàng tinh nguyên. Giải quyết về sau Bọn họ lại có thể ấp ủ lần tiếp theo đối vô chủ hàng tinh nguyên đại quy mô trộm cắp. Hiển nhiên, bọn họ một chút cũng không có gấp gáp dựa theo kế hoạch của bọn hắn. Cứ như vậy, trộm đạo đều có thể đem lâm tiểu đạo bước cho điên. Lâm tiểu đạo trước đây, nhường nhịn, đã để bọn họ sinh ra rất lớn tâm lý cảm giác yêu việt. Kiếm thần tinh đệ nhất đại địch, dù sao vẫn là ám tinh ám tộc. Chỉ cần lâm tiểu đạo cảnh giác ám Tinh ám tộc Bọn họ liền có thể tránh ở bên cạnh Tùy ý nắm hắn Nhưng là bây giờ Tình báo truyền đến Xảy ra chuyện lớn Vô ảnh hào bên trong Liệp tinh giả ba vị ngang dọc Các đại giới vực Đương ra ánh mắt đều vô cùng lạnh lẽo Nhìn chăm chăm Cách đó không xa một cái truyền tin trong đá bóng người màu đen Làm sao có thể, vô lượng giới vực thì 100 cái thánh vực cấp hàng tinh nguyên thế giới, mỗi một cái chúng ta đều biết. Nơi nào sẽ có một cái không có hàng tinh nguyên thánh vực cấp thế? Giới, đem cái này hơn vạn hàng tinh nguyên đều nuốt, mà lại ngắn ngủi mấy ngày liền có thể hoàn thành. Cái kia tóc trắng màu mắt nam nhân nghe xong tình báo về sau, trừng lớn màu sắc rực, giữa đôi mắt. Trực tiếp theo cái kia tôn tòa đứng lên, cả khuôn mặt lên đều viết không tin. Tam đương ra, đây là sự thật, không chỉ là ta, rất nhiều người đều nhìn thấy rõ ràng. hắc ảnh cúi đầu báo cáo, nếu là sự thật, cái kia liền không có thảo luận giá trị, chỉ cần tin tưởng. Các huynh đệ ánh mắt là được. Vấn đề là, hiện tại xác định cái kia tinh thần là thánh vực cấp sao? Trung gian vô hình tiếng người khí coi như hòa hoãn, thường nhân rất khó nhìn rõ ràng thân thể của hắn, đây là một cái. Từ trong suốt sóng nước cùng vân vụ tạo thành người, coi như nó nguyên lai cấp bậc có khả năng đạt tới thiên quân cấp. Cái kia hơn vạn vô chủ hàng tinh nguyên, cũng chỉ có thể để nó tạm thời trở thành thánh vực cấp. Kén máu người thanh âm, khàn khàn nói, thiên quân cấp. Rất không có khả năng, không chỉ là vô lượng giới vực, trung quanh mấy cái giới vực, đều chưa từng có thiên quân cấp hàng tinh nguyên thế giới xuống dốc. Một cái thiên quân cấp tụ biến kết giới, nếu như thời gian dài không có có hàng tinh nguyên trèo trống, ngàn vạn năm hai bên liền bắt đầu tiêu vong. Tóc trắng màu mắt nam tử chắc chắn, nói, ba vị đương gia, thánh vực cấp điểm này hoàn toàn có thể khẳng định, Bóng người màu đen nói, trong hắc vụ, mặt mũi của hắn có vẻ hơi cuống cuồng, vội vàng nói, cái này mới hàng tinh. Nguyên thế giới, nó đang hấp thu hết vô chủ hàng tinh nguyên về sau, lập tức mở ra một loại mê chướng loại hình tinh thần kết giới, để nó ở vào phi thường cao trình độ ẩn tàng trạng thái. Trực tiếp mở ra bỏ chạy lâm tiểu đảo vô lưỡng cấp tinh hải thần hạm chính ở bên cạnh thiếp thân hộ tống. Trước mắt nó đã cách Kiếm Thần Tinh cùng Vạn Tinh Trường càng ngày càng xa, các huynh đệ không dám tới gần, chỉ có thể đem hết toàn lực truy tung. Hiện tại liền sợ cái này tinh thần chạy ra ta và các ngươi truyền tin phạm vi, cho nên còn mời ba vị đương gia sớm một chút làm ra quyết định. Nó tại rời xa Kiếm Thần Tinh bỏ trốn. Cái kia Kiếm Thần Tinh di tích ngay tại Hộ Tống, tin tức này Để liệp tinh giả ba vị đương gia đều bỗng nhiên đứng thẳng lên, trực tiếp hai mặt nhìn nhau. Vừa mới bọn họ đều tại cao mày, mà bây giờ, trong ánh mắt, thủy chiều mãnh liệt. Đúng, bóng người màu đen nói, cũng đúng nha, một cái thánh vực cấp thế giới, nếu như trốn ở kiếm thần. Tinh bên cạnh, có kiếm thần tinh di tích bảo hộ, xác thực không phải rất sợ chúng ta. Nhưng lại sợ ám tộc cùng ám ma hào. Một khi ám tộc đại quân đến lần nữa. Cái này thánh vực cấp thế giới. Ngược lại sẽ là kiếm thần tinh liên lụy. Nó tải nuốt mất vô chủ hàng tinh nguyên về sau. Là nhất định phải đào tàu. Tóc, trắng màu mắt nam tử cười lạnh nói. Xem ra, đối phương vì bảo trụ những thứ này vô chủ hàng tinh nguyên. Cũng là đang mạo hiểm. Lâm tiểu đạo trước kia như thế ẩn nhẫn, chính là vì giờ phút này bí quá hóa liều. Một khi thật, để bọn hắn chạy, vậy chúng ta trước đây thì mất không? Chuyến này tương đương làm không công. Kén máu trên thân người, xương máu lăn lộn. Đại ca, nhị ca, loại tình huống này nhất định phải truy a. Chúng ta duy nhất sợ cũng là kiếm thần tinh di tích, mà cái này vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Khẳng định phải lấy thủ hộ kiếm. Thần tinh làm chủ, cho nên nó hiện tại hộ tống, đằng sau cuối cùng là phải trở về. Một khi nó rời đi, cái này thánh vực cấp tân thế giới, cũng là vật ở trong túi của chúng ta. Một cái ước tương đương, vô chủ, tân thế giới, giá trị của nó, so sánh với vạn vô chủ hàng tinh nguyên càng cao, mà lại vừa còn nói. Nó có một loại mê vụ ẩn tàng kết giới đúng không? Loại đồ chơi này kiếm thần tinh đều không có Cho nên cái này tân thế giới Quả thực là chúng ta liệp tinh giả lượng thân định chế Các huynh đệ lang thang lâu như vậy Nếu như có thể có Một cái như u linh khu vực Vậy liền quá sung sướng Tóc trắng màu mắt nam tử hưng phấn Cái này tân thế giới có thể là chúng ta liệp tinh giả bắt đầu làm qua nhiều năm như vậy trọng yếu nhất một mục tiêu thu hoạch lớn nhất chấm ngoặc kép kén máu trên thân người cái kia kén máu đều phanh phanh nhảy lên thanh âm của bọn hắn càng ngày càng khan khan ba vị đương gia cái này mê vụ tinh thần tốc độ di chuyển vẫn là thật mau xem ra các ngươi đến xuất phát truyền tin trong đá bóng người Màu đen nói, hô, trung gian vô hình người, hít một hơi thật sâu, nói khẽ, truyền ta mệnh lệnh, đem lâm tiểu đạo một mình dùng thánh vực cấp thế giới, nuốt mất vạn tinh trường vô chủ hàng tinh nguyên. Tin tức, lấy tốc độ nhanh nhất truyền cho thần hy hình thiên. Nghe nói như thế, tóc trắng màu mắt nam tử cười. Như thế đến nay, một khi ám ma hào khởi động, lâm tiểu đạo nhận được tin tức. Hắn căn bản hộ tống không được bao lâu, chờ hắn coi là an toàn, rời đi, đó chính là chúng ta thu hoạch thời. Điểm, vô hình trên thân người sóng nước phun trào, hắn ngược lại không phải là rất gấp, không cần phải gấp gáp, nói không chừng là bẫy dập đây. Vạn nhất cái kia kiếm thần tinh di tích để mắt tới chúng ta, chờ chúng ta ngôi đầu lên, hắn liền đi mà quay lại làm sao bây giờ? Hắn thản nhiên nói, vậy đại ca có ý tứ là, mặc kệ cái kia tinh thần đi nơi nào, chúng ta liền theo, không vội mà tiến công. Dọc theo đường phía trên chúng ta lưu lại có thể truyền tin huynh đệ, thẳng đến. Có người nhìn đến kiếm thần tinh di tích trở về kiếm thần tinh, lại hoặc là ám tộc đại quân bởi vì lâm tiểu đảo nuốt riêng vạn tinh trường sự tình, đến đây kiếm thần tinh hưng sư vấn tội. Chúng ta lại động thủ, vô hình nhân đạo, một khi ám tộc đại quân lại tới, coi như không thấy được kiếm thần tinh di tích, nó cũng có thể trở về. Vẫn là đại ca kín đáo một số, kể từ đó, lâm tiểu đạo chờ với mình đem chính mình tất. Nhập tuyệt cảnh, chúng ta là trong tinh không chân chính thợ săn, thành thục thợ săn, vẫn là muốn cùng đại ca một dạng, học được nhẫn nải. Tại tốt nhất thời khắc Phát động đối con mồi nhất kích trí mệnh Tóc trắng màu mắt nam tử cười nói Vô hình người mỉm cười Việc này xác thực thật thú vị Chúng ta gọi là liệp tinh giả Nhưng xưa nay không có săn bắt một cái thuộc Tại chúng ta gia viên của mình Nếu như lần này thành Chúng ta mới tính là chân chính liệp tinh giả Hắn hít sâu một hơi Phát động mệnh lệnh Xuất phát